Chỉ có điều, bọn họ có người yêu một cách tỉnh táo thấu triệt, có người yêu một cách bình hòa, có người yêu thì đến chảy bọng. Hết thầy tình ái trên thế gian này đều có nhân quả, đều là nợ thì phải trả, là nghiệt thì phải gánh mà thôi. Mưa bụi miền Giang Nam, sườn này đều không cần hẹn ước, cứ thế không hẹn mà tới, sân trường cổ kính, dây leo và rêu xanh ẩm ướt bò đầy, những ký ức xa xăm cứ thế chậm chậm tới gần, biết bao phồn hoa đã đổi lấy những đồ đạc xưa cũ, nhưng trước nay tôi vẫn tin rằng trong sâu thẳm trái tim mỗi người đều có một tình cảm khó mà chia cắt với Giang Nam một con ngõ nhỏ trong mưa bụi đình viện thâm sâu còn có những cần lầu gỗ cổ kính và vở kịch diễn mãi không hết trên sân khấu tang thương đóm đều trở thành nỗi nhớ nhung vĩnh viễn không dừng trong lòng chúng ta đến nay suy ngẫm lại tại sao lâm huy nhân và từ chí ma lại có mối tình cam kết khắc cốt kỳ tâm như ấy hết thầy đều bắt nguồn từ tình thảm này Bọn họ đều sinh ra ở Giang Nam, được non nước như tình dịu dàng ngâm quá lâu, đến mức trái tim cũng ẩm ướt như thế. Gặp gỡ nhau ở nước ngoài khiến bọn họ dường như đã tìm được cái tôi tương đồng. Trái tim vốn dĩ trầm tĩnh bắt đầu dao động, tư thái vốn dĩ ông dung không còn ung dung nữa. Tình yêu có lúc giống như thả diều, nhìn thấy diều và mây trắng sóng bước, đã khó thu khó bỏ thì dứt khoát cắt đứt sợi dây trong tay để mặc cho nó chào đạo. Nếu như có duyên, tuyết chiều ngắn non, tầng mây vạn dặm cuối cùng sẽ trùng phùng, còn nếu vô duyên, từ đó về sau trần trời góc bể khó mà gặp lại cho nên sự ra đi của Lâm Huy Nhân về tình có thể thà thứ được. Cô biết rõ nếu như tiếp tục ở bên cạnh từ chí ma, còn đường nhân sinh sẽ càng thêm bí bách chật hẹp. Với sự thông tuệ của cô, thà tự tay cắt đứt sợi dày vận mệnh, mở rộng cõi lòng để cho mình trời cao bể rộng, còn dễ chịu hơn là tương lai bị người ta chia rẽ. Rời vào cảnh ngộ không thể chỉnh đốn được. Từ chí ma đơn côi thể thảm đã nói một câu vừa cô đơn lại vừa tào nhãm. Anh sẽ kiếm tìm một người bạn tâm hồn duy nhất trong biển người mênh mông. Nếu tìm được là anh may mắn, nếu không tìm được đó là số mệnh của anh, chỉ như thế mà thôi. Như thế mà thôi, một câu nói nhẹ bẫng như vậy, người đọc vô tâm, người nói lại hữu ý, tìm được thì là may mắn, không tìm được là số mệnh Trong hiện thực đã định này, tư chí ma chỉ có thể cúi đầu trước vận mệnh nhưng anh không từ bỏ việc theo đuổi Lâm Huy Nhân, vì anh trước sau vẫn tin rằng họ đã thực sự yêu nhau, thực sự yêu thì không nên chia tay một cách vô cớ như thế. Anh cho rằng chỉ cần mình lựa chọn ly hôn giành lấy tự do Có lẽ sẽ có tư cách để theo đuổi Lâm Huy Nhân lần nữa Trong trái tim anh, cô gái nhỏ Lâm Huy Nhân này vừa thanh thuần vừa như mì Anh coi sự không từ mà biệt của cô là trốn tránh, là bướng bình Anh đã xem nhẹ, ở một mức độ nào đó Lâm Huy Nhân là một cô gái sống hết sức lý trí Thậm chí cô có thể còn đoan tuyệt lạnh lùng hơn cả những cô gái Hay thể hiện ra bên ngoài Sau khi Lâm Huy Nhân đi, nhất định từ Chí Ma đã viết cho cô không ít thư từ chỉ là những lá thư tình thấm thiết đó của anh và cả những bài thơ lãng mạn tình cảm sâu năng của anh còn có thể khiến Lâm Huy Nhân động lòng như lúc ban đầu sao. Nói như vậy không có nghĩa là Lâm Huy Nhân đã thay lòng đổi dạ mà là có những cảm giác một khi đã mất đi rồi thì sẽ không thể nào quay trở lại như lúc trước nữa. Mặc dù như vậy, Từ Chí Ma vẫn cố chấp ly hôn với Trương Âu Nghi, cho dù Lâm Huy Nhân quyết không quay đầu lại, anh cũng phải kết thúc cuộc hôn nhân khiến anh có xử này. Bước ra khỏi tòa thành vây bổn này, từ đây làng bạt giang hồ, trời cao biển rộng. Tháng 3 năm 1922, Từ Chí Ma đến Berlin nước Đức, được Kim Nhạc Lâm, Ngô Kính Hùng làm chứng, cuối cùng đã ly hôn với Trương Âu Nghi như ý nguyện. Mùa xuân này hôn sự của Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành đã được định đoạt Xong vẫn chưa định ngày cưới hỏi Không biết đây có phải là cái gọi là âm sai dương thác không Cũng không biết đây có phải là đi lướt qua nhau như mọi người vẫn thường nói đến không Nhưng trước kết cục chưa rõ ràng Từ Chí Ma vẫn lựa chọn vứt bỏ chương ống nghi Anh cho rằng không có tình cảm mà kết hợp là bi kịch lớn nhất giữa nhân gian Thậm chí còn là địa ngục tàn khốc Chỉ có buông tay mới là sự nhân từ cho cả đôi bên, là sự giải thoát hoàn hậu cho linh hồn. Bình thường, khi bàn luận về tình cảm của Từ Chí Ma và Trương Âu Nghi, mọi người thường nói sau khi kết hôn tình cảm không thể nào hòa hợp được, vậy mà ly hôn xong đôi bên lại thân thiết hơn. Tuy nhiên giữa họ rốt cuộc đã trải qua quá trình như thế nào, chúng ta không sao biết được. Trương Ấu Nghi, người phụ nữ hiền hậu số khổ này, cô vẫn luôn kín miệng về tình cảm với Từ Chí Ma, cho dù Từ Chí Ma đã chết đi hơn 50 năm, cô vẫn chưa từng nhắc đến. Cho đến khi Trương Ấu Nghi qua đời, cô mới nói ra chân tướng, Hoa ra Từ Chí Ma đối với cô thực sự quá mức lạnh lùng vô tình như thế. Viết đến đây, tôi nhớ đến vai Trương Ấu Nghi do Lưu Nhược Anh diễn trong bộ phim truyền hình Khúc Nhạc Tháng Tư. Mở đầu phim, cô bước đi cô độc nơi nước ngoài, còn từ chí ma khi ấy đã qua đời. Cô vẫn truy tìm những ký ức xa xưa của mình. Trương Âu Nghi lúc này ẩn vận quyến rũ, sử dụng ngoại ngữ rất lưu loát, không còn chút lạ lẫm nào đối với những thành vật xung quanh. Nét bình tĩnh trên gương mặt cô có cảm giác như đã nếm trải hết mọi tình cảm nhân sinh trên đời. Đến nay nhớ lại một người phụ nữ bình thường bước ra khỏi làng quê Trung Quốc còn chưa được tiếp nhận một nền giáo dục bậc cao còn chưa được tiếp xúc với giới thượng liều xã hội Cuối cùng cô vẫn có thể kiên cường độc lập, sinh tồn ở nước ngoài Trong quãng thời gian ấy, suốt cuộc cô đã phải trải qua bao nhiêu khổ nạn và dày vò mà không ai hay biết Nếu như có một người chồng đối xử tử tế, một gia đình hạnh phúc thì vận mệnh của Trương Âu Nghi có lẽ đã dễ dàng một hướng khác Từ khi Từ Chí Ma kết hôn với Trương Âu Nghi, anh đều vô tình lạnh nhạt với cô. Lúc mới vượt biển đi Tây, hết thảy mọi thứ ở nước ngoài đều xa lạ với Trương Âu Nghi, nói năng không thông, tập tục khác biệt, cô đành phải một mình âm thầm gánh chịu sự lạnh nhạt của Từ Chí Ma ở London, Boston và cả khoảng thời gian sống ở Berlin sau này, người ta đều cho rằng từ chí ma là thư sinh nhỏ nhã với sự lương thiện của anh, cho dù không yêu trường ấu nghi thì cũng sẽ đối xử tốt với cô. Hết thảy đều không giống như tưởng tượng. Một người đàn ông, thậm chí là một người đàn ông đa tình, muốn anh ta cả ngày đối mặt với người phụ nữ anh ta không yêu. Những gì anh ta có thể làm không phải là đối xử tử tế, mà là làm thế nào để giải phóng tâm tình bị đèn nén. Cho nên yêu cầu từ Chí Ma phải tương kính như Tân với Trương Ấu Nghi, anh thật sự là lực bất tòng tâm. Nếu như lâm tâm như không xuất hiện, có lẽ thái độ của từ Chí Ma đối với Trương Ấu Nghi có thể nhẫn nhịn hơn một chút. Nhưng anh đã gặp được nữ thần tối cao trong cuộc đời mình, trường ông nghi liền bi sư vô tình của anh hất xuống bụi trần, thậm chí còn chưa từng có mảy may thương xót. Có lẽ chúng ta không trách được từ chí ma đã nhẫn tâm, phương thức xử lý tình cảm của mỗi người khác nhau, người đàn ông tôn sùng tự do, tôn trọng tình yêu này, trong cuộc sống anh cũng chẳng thể nào làm được tận thiện tận mỹ. Từ chí ma đưa đôn ly hôn cho Trương Ấu Nghì một cách hết sức vô tình, mặc dù khi đó cô đang mang thai. Từ chí ma thấy Trương Ấu Nghi không đồng ý liền bỏ đi, vứt lại cô một mình ở Boston. Gần đến ngày sinh nở, Trương Âu Nghi tứ cố vô thân đành viết thư cầu cứu anh hai của cô là Trương Quân Mại. Sau này Trương Âu Nghi đến Paris rồi lại quay về Berlin và sinh con. Còn từ chí ma chẳng thèm đói hoài gì đến, cho đến khi làm xong thủ tục ly hôn, anh mới tìm đến Berlin. Phụ bạc một người phụ nữ vì anh mà sinh con để cái một cách vô tình như thế, cho dù một thân tài hoa thì Từ Chỉ Ma vẫn đáng cho chúng ta tôn kính sao? Có lẽ chúng ta nên lượng thứ cho Từ Chỉ Ma vì đã tàn nhẫn với Trương Ấu Ngâm, giờ anh đã ý loạn tình mềm chỉ vì bất cứ nguyên nhân gì thì cũng không thể xóa bỏ được sự lệnh lùng của anh đối với một người phụ nữ yếu đuối mà hết thảy đều bắt nguồn từ Lâm Huy Nhân. Cho nên nhiều năm sau, khi Lâm Huy Nhân nằm trên giường bệnh gặp Trương Ấu Nghi, cô vẫn vì mối tình năm ấy mà cảm thấy xấu hổ dày dứt. Kỳ thực chẳng là ai có lỗi cả, đều là do duyên phận của vận mệnh. Khi đến thì không cách nào né tránh được, khi đi cũng chẳng thể níu giữ. Trương Ấu Nghi không vì sự phụ bạc của Từ Chí ma mà đau đớn tuyệt vọng. Cô bước ra khỏi nỗi đau thương, cuối cùng đã chết đề quyền lãng bóng đen ngày hôm qua, trở thành một người phụ nữ tân tiến thu hút mọi người. Điều đáng quý nhất là, sau khi về nước, Trương Âu Nghi vẫn chăm sóc song thân của Từ chỉ Ma như cũ, dạy công giáo dục con trai của cô và Từ Chí Ma. Trương Âu Nghi chưa từng oán hận, trách móc Từ chỉ Ma. Trong lòng cô, Từ Chí Ma là vầng trăng tròn trên bầu trời, dẫu cho cả đời này phải dùng tư thế ngóng trông cũng không thể nào chạm tới độ cao ấy. Vì thế sau này, cô đã bình tĩnh, không còn mong đợi, chỉ làm một chính mình bình thường nhất, Cô độc đi lại giữa hồng trần mưa gió suốt tháng tháng 5 năm, năm. Rất nhiều người muốn biết tình cảm của Trương Âu Nghi dành cho từ Chí Ma là như thế nào. Sau này đọc được một đoạn tự thuật của Trương Âu Nghi khiến người ta không khỏi kính phục. Khi bạn hỏi tôi, tôi có yêu Từ Chí Ma hay không? Bạn biết không, tôi không có cách nào để trả lời được câu hỏi này. Với vấn đề này, tôi cũng rất ngờ vực. Vì mỗi người luôn nói với tôi, tôi làm nhiều việc như vậy vì Từ Chí Ma, tôi nhất định là rất yêu anh ấy. Nhưng tôi lại không thể nói thế nào là yêu. Cả đời này của tôi chưa từng nói với ai là, em yêu anh cảm. Nếu như chăm sóc Từ Chí Ma và người thân của anh ấy là tình yêu, thế thì đại thể là tôi yêu anh ấy. Trong vài cô gái mà anh ấy đã gặp trong cuộc đời của mình, nói không chừng tôi là người yêu anh ấy nhất. Suốt cuộc, tình yêu là gì? Tình yêu có rất nhiều loại. Lâm Huy Nhân đối với Từ Chí Ma là tình yêu, Trường Ấu Nghi đối với Từ Chí Ma cũng là tình yêu. Lục Tiểu Mạn đối với Từ Chí Ma cũng là tình yêu. Chỉ có điều, bọn họ có người yêu thì yêu một cách tỉnh táo thấu triệt, có người thì yêu một cách bình hòa, có người thì yêu đến cháy bỏng. Hết thảy tình ái trên thế gian này đều có nhân quả, đều là nợ thì phải trả, là nghiệt thì phải gánh mà thôi. Hoa rơi nước chảy Giữa họ dường như là một màn kịch vừa mới bắt đầu còn chưa kịp diễn thì đã gấp rút hạ màn từ chi ma còn chưa chút hết lớp hóa trang thì lâm huy nhân đã đổi sang một vai khác một vai diễn khiến anh chần chở mà không sao hiểu nổi nhưng anh vẫn ở trên sân khấu ấy đợi chờ cô một cách si tình đợi người con gái yêu anh tha thiết có một ngày sẽ quay lại tìm kiếm anh có người nói những người yêu nhau khi ở bên nhau đến anh dương cũng trở nên đẹp đẽ Tôi nghĩ người nói câu này nhất định đã từng yêu, chỉ có người đã từng yêu mới có thể trải nghiệm một cách sâu sắc sự ngọt ngào của việc có nhau và được có nhau đóm. Dường như núi sông, cây cỏ đều có tình cảm, mỗi tất tất, tất da tất thịt đều giãn ra dưới ánh trăng gió mát. Khi yêu sẽ luôn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất, áo thô áo trắng cũng xinh đẹp, trà trong cơm nhạt cũng thơm hương. Đời người có biết bao nhiêu điều không thể nào làm khác đi được, không phải tất cả mọi trái tim chân thành đều có người trân trọng, không phải tất cả tình yêu đều nhận được sự chúc phúc, không phải tất cả mọi câu chuyện đều có được kết cục viên mãn. Mỗi một ngày chúng ta đều đang gặp gỡ, mỗi một ngày đều có những cuộc ly biệt giữa người với người, mỗi một ngày đều đang nung nấu những câu chuyện vui buồn khác nhau. Cuộc đời của mỗi người đều trải qua bằng phẳng và mấp mô, vui sướng và đau buồn, tụ họp và ly tán. Hôm nay, ban nhìn thấy nhạn bay về phương Nam, ngày mai lại thấy trang khuyết chuyển sang tròn. Có bao nhiêu hòa thắm chiếu cành thì sẽ có bấy nhiêu lá rụng tàn tác. Chúng ta đã từng cảm động khôn nguôi vì mối tình cam rít, lại buồn bã thở dài vì cuộc biệt ly trong sát ná đóm. Thực tế, chúng ta cũng chỉ là khán giả, còn như Lâm Huy Nhân chọn ở bên ai, chọn sống cuộc đời như thế nào cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Có lẽ ba người đàn ông trong cuộc đời Lâm Huy Nhân, mỗi người cô đều có niềm yêu riêng vì trên người họ thể hiện sức hút nhân cách khác nhau. Cho nên cuộc đời này của Lâm Huy Nhân xoay quanh giữa bọn họ, có lúc đến bản thân cô cũng không biết. Suốt cuộc ai là người quan trọng nhất của đời mình, ai là người sẽ ở lại lâu nhất. Nhưng giờ này, Lâm Huy Nhân chưa bao giờ là một cô gái quá chìm đắm trong quá khứ. Cô sẽ không để bản thân quá đội nhớ nhung. Những điều tốt đẹp đã trôi qua ấy không thể quên thì cũng bị gác lại trong đáy tim một cách đầy lý trí. Chỉ có trong đêm tối không người mới một mình nhớ tới. Sau khi về nước, Lâm Huy Nhân gặp lại Lương Tư Thành, giữa họ là sự quen biết lâu ngày không gặp. Lâm Huy Nhân lúc này càng thêm xinh đẹp thoát tục, từ thái yêu điệu hơn so với cô gái nhỏ mấy năm trước, khiến Lương Tư Thành say mê. Lại thêm bố mẹ hai bên đã sớm có ước hẹn ngầm, do đó Lương Tư Thành lại càng thêm mến mộ Lâm Huy Nhân. Trong tim anh, thậm chí còn cho rằng Lâm Huy Nhân chính là vợ của mình. Đời này, anh nhất định phải lấy cô gái xinh đẹp không vướng bụi trần này. Lâm Huy Nhân vừa chạy trốn khỏi một mối tình, nhưng cô vẫn an nhiên tự tại như xưa. Không ai có thể nhìn ra nỗi đau khổ của cô, trên gương mặt cô vẫn là vẻ thuần khiết xinh đẹp, đôi mắt cô vẫn ấm áp đà tình. Khi Lương Tư Thành vì cô mà không kìm nén được tình yêu, thì Từ Chí Ma bị vứt bỏ lại ở nơi trần trời kia lại vì cô mà thần hồn điên đảo. Cho đến một ngày, từ Chí Ma vừa tha thiết lại vừa bất lực nói với Huy Nhân Nếu có một ngày anh giành được tình yêu của em Thì sinh mệnh phiêu lãng của anh đã có được trốn về Chỉ có tình yêu mới khiến bước chân vội vã của anh dừng lại Khiến anh dừng lại ở bên em một chút Em có biết rằng nỗi buồn giống như một chiếc cưa đang cưa đẽo tâm hồn anh hay chăng? Lâm Huy Nhân thật sự không xúc động sao? Không phải vậy, cô là người hiểu tâm tính của Từ Chí Ma hơn bất cứ ai, hiểu rằng anh lãng mạn và si tình, chỉ là lâm huy nhân mang đến trốn về cho linh hồn của Từ Chí Ma, chứ không mang lại sự yên ổn của hiện thực. Cô cũng từng muốn không mang tất cả vì cuộc tình này mà nắm giữ đến cùng không hối hận. Nhưng những hiện thực vô duyên vô cỡ ấy khiến cô phải bàng hoàng trùn bước. Vào thời khắc rực rỡ nhất, cô lại lựa chọn trốn chạy để tình yêu tàn tác thành gió bụi thực sự là không yêu sao lâm huy nhân trùng phùng với lương từ thành có nghĩa là chiến trà mới và giữa cô và từ chí ma đã từ từ nhạt đi có lẽ là để quên đi từ chí ma nên lâm huy nhân đã không cư tuyệt sự theo đuổi của lương từ thành họ thường xuyên dạo chơi trong công viên bắc hải phòng cảnh tươi đẹp cùng nhau thầm thay miếu có lúc lại đến giảng đường đại học thanh hoa để xem lương từ thành biểu diễn âm nhạc Cho dù Lương Tư Thành không lãng mạn và dịu dàng kiểu thư nhân như Tỷ Trí Ma, nhưng Lâm Huy Nhân thích cảm giác được ở bên anh. Ở bên Lương Tử Thành, thời gian dường như vĩnh viễn rực rỡ ấm áp. Còn cảm giác mà từ Trí Ma đem lại cho cô, vĩnh viễn đều là mùa mưa ấm ướt, là đêm khuya chẳng non mông lung. Cuộc đời của một người không thể mãi mãi sống trong mộng, Lâm Huy Nhân đã từng xem mẫu đơn tình, cũng từng muốn chìm đắm trong giấc mộng hoa lê tuyết trắng, không bao giờ tỉnh lại. Làm mộng thì cuối cùng vẫn phải tỉnh, sau khi tỉnh, cảm giác cô đơn vô bờ ập đến, khiến trái tim bạn lại càng hoang vu hơn sống như đỗ lệ nương trong kịch, mơ một giấc du viên kinh mộng bên mẫu đờn tình, bên hòn già sơn trong hồ. trong mộng trăm ngàn yêu mến, muôn vẻ ôn tồn, tình dây tương tư thành bệnh, mãi mà không khỏi. nhìn thấy anh dương muôn hồng ngàn tía, luôn thấy sợ quang âm như bóng câu qua cửa, sẽ bỏ lại tuổi thanh xuân ở thật xa. lầm huy nhân xinh đẹp đa tình, chỉ muốn nằm mơ một giấc nhân lúc tuổi niên hòa đẹp, chỉ mơ một giấc là đủ rồi. Tình cũ khó quên, một người tỉnh táo hơn nữa cũng khó tránh khỏi mê luyến Tháng 9 năm 1922, Từ Trí Ma lên tàu về nước, tháng 10 tới Thượng Hải, không bao lâu sau thì đến Bắc Kinh trùng phùng với Lâm Huy Nhân. Từ Trí Ma bấy giờ đã là người độc thân và vẫn nhớ Nhung không nguôi với Lâm Huy Nhân. Lúc trước Lâm Huy Nhân không từ mà biệt và cũng chẳng cho anh bất cứ lý do nào, cho nên anh trước sau vẫn không tin rằng người con gái đã từng thề hẹn không xa không rời với anh sẽ dễ dàng thay đổi. Giả dụ như ban đầu vì từ chí ma đã có gia thất khiến giữa anh và Lâm Huy Nhân có trở ngại lớn. Đến nay anh đơn thuần lẻ bóng Lâm Huy Nhân liệu có cần suy nghĩ thêm nữa không? Có lẽ Từ Chí Ma chưa bao giờ thực sự hiểu con người Lâm Huy Nhân. Người con gái yếu mềm này có một trái tim lãnh đạm, ẩn nhẫn biết bao. Khi Từ Chí Ma nhìn thấy người con gái đã từng có mối tình cảm riết với mình, giờ đây đã cùng Lương Từ Thành trở thành một cặp đôi nam thành nữ tú trong mắt người đời. Nỗi cô đơn và hồ thẹn đó, anh đã nếm chịu đến quốc điểm. Vì công nỡ buồn bỏ, Từ Chi Ma vẫn thường đến làm khách ở nhà của ân sư Lương Khải Siêu, còn giả vờ dáng vẻ bình thản như mấy nhạt gió nhẹ. Lương Tư Thành hiếu khách, còn trên gương mặt Lâm Huy Nhân lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, dường như giữa cô và Từ Chí Ma chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tất cả đều gặp gỡ nhau một cách vui vẻ, bàn lý tư tưởng, luận nhân sinh cũng tình cờ bàn luận thơ ca, nhưng trong nội tâm họ liệu có thực sự phẳng lặng không gọn sóng không? Lâm Huy Nhân thông minh đã cảm nhận được một cách sâu sắc là từ chí ma xì tình không đổi với cô, nhưng cô đã chôn sâu tất cả những tình cảm quá khứ, sự trầm tinh ấy lại càng khiến từ chỉ ma cảm thấy sợ hãi. Anh gần như chẳng có nổi chút dũng khí nào nhìn vào mắt cô. Anh sợ rằng từ trong đôi mắt trong vắt như nước của cô, không tìm thấy một chút bóng dáng của quá khứ, không tìm thấy tình cảm dịu dàng của những ngày đã qua. Thế là anh luôn ra mình sâu trong hồi ức, giả vờ như bọn họ vẫn còn đang thông thả bước trong mây mù mông lung của London, còn đang tựa bên nhau sợi ấm và uống cà phê bên lò sưởi sát đường, còn đang trèo tuyền giữa sóng nước dịu dàng của Cam đít thời gian chẳng phải vẫn ở đó sao nhưng những thứ đã mất rốt cuộc là gì không thể quay về nữa thật sự không thể quay về nữa rồi tôi đã thích câu nói này từ rất nhiều năm về trước những người khi đã trải qua muôn vàn chuyện bãi biển hóa nương rau đều nói câu này thích câu này yêu đến mức không biết phải làm thế nào yêu đến mức trái tim tan nát biết bao nhiêu tình duyên đã đến đi vội vã Đến phút cuối, chúng ta đều trở thành những kẻ đi góp nhặt chuyện cũ đóm, nhìn thấy những khách qua đường dáng vẻ hấp tấp, sau đó vô cùng ngậm ngùi nói cùng một câu nói, không thể quay về nữa, không thể quay về nữa. Sáng vẻ bình thản từ tay ấy của Lâm Huy Nhân, từ chỉ mà biết, chuyện tình cảm quá khứ đã tan tác trong gió rồi, trở thành hối ức chẳng thể nào khác được.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 Cho dù trong cuộc đời Từ Chí Ma có đi qua bao nhiêu người phụ nữ, ngoài Trương Áu Nghi, Lâm Huy Nhân, Lục Tiểu Mạn còn có Lăng Thục Hòa và Hàn Tương Mi, thậm chí ở nước ngoài cũng có rất nhiều cô gái mến mộ anh, nhưng người phụ nữ Từ Chí Ma thực sự yêu chỉ có Lâm Huy Nhân và Lục Tiểu Mạn. Trước khi anh và Lục Tiểu Mạn yêu đến khắc cốt ghi tâm, trong lòng anh vẫn trước sau nhớ mãi không quên Lâm Huy Nhân. Còn Lâm Huy Nhân lẽ nào có thể buông bỏ tình yêu với Từ Chí Ma? Chỉ là phương thức yêu của mỗi người khác nhau, cuộc sống mà họ lựa chọn cũng khác nhau, cho nên những người từng yêu nhau sẽ vì rất nhiều điều khác nhau mà đôi bên càng đi càng xa nhau. Kỳ thực tình yêu nhân gian chẳng qua đều như vậy, anh yêu em, em yêu anh ấy, anh ấy yêu em. Người bạn yêu chưa chắc đã yêu lại bạn, người yêu bạn chưa chắc bạn đã yêu anh ta. Người yêu nhau cũng chưa chắc có thể biên nhau, người không yêu nhau ở cạnh nhau chưa chắc sẽ không hạnh phúc cho nên đến nay chúng ta vẫn không có cách nào thực sự phân biệt hòa rơi và nước chảy. Rốt cuộc thì ai hiểu tình, ai vô ý, hoặc có lẽ chẳng hề có tình ý nào cả, chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa hồng trần. Một khi ly biệt thì hai bên đều chẳng lưu lại chút dấu vết nào.